Vì thế tà quân Tập 237 Bởi vì hắn chính là vật thí nghiệm, vật thí nghiệm duy nhất. Mẹ đang dược đầu tiên, đường băng tử thử dụng. Hiệu quả tương đối rõ ràng trong vòng nửa ngày đi tiêu đến 20 lần. Cuối cùng là đến lượt nhất đầu, nằm liệt dường một ngày, sau đó dùng loại thứ hai, không đi tiêu nữa. Nhưng đầu đau như búa bổ. Loại thứ ba, sau khi băng tử dùng. Bên trạng cũng rất rõ tràng, mồ hôi ra như tắm, quân mặt tà nghĩ có hiệu quả nên cho hắn ăn nhiều hơn một viên, làm đường bà tử xuất mồ hôi trong vòng một ngày ba lượt. Mất nước khủng khiếp, nếu quân mặt tà không lấy thủy chi lực tác dụng lên người bàn tử thì chắc hắn đã gửi hạt quy tiên rồi. Loại thứ tư, chiều chứng càng gụ quái, bàn tử dùng xong hú lên quái gì, cả người co trúc, ngay cả hai lỗ tai cũng thu nhỏ lại, còn chút xíu. Miệng môi cái thị chạy lên, gần huyệt thái dương. Cái thị dịch chuyển xuống vài, ngay cả hai lỗ mũi cũng gần như tách trà. Bàn tử trú lên, giống như heo bị chọc tiết, ước chừng một ngày, để nỗi không thể nhịn được nữa. Hắn liền muốn tệ tuyệt giao cùng quân mạc tạ, đánh chết hắn cũng không tiến hành trị liệu nữa, nhưng lại bị quân đại thiếu bắt lấy, phục dụng đang dược khôi phục lại như cũ, sau đó, cho hắn nếm thử loại thứ năm. Loại thứ năm kết quả lại càng rõ ràng hơn nữa. Đường băng tử, tay đặt trên tóc, sau đó cả người bắt đầu nhảy múa điên cuồng. Mỗi bước, lại phóng trắm thêm rõ to, thủi hoắc. Trong lúc nhất thời, tà quân phủ đầy mùi hôi thủi, người trong phủ đều muốn ói, đều chạy trối chết ra khỏi phủ. Quân mặt tà câu mày ngưng thận tự hỏi. Sau đó, tiến vào trong phòng đường nguyên. Cho dù là đang ở trạng thái hũ khí vô lực, nhưng vừa thấy quân đài thiếu giá lầm, Đường bàn tử nhất thời nhảy dựng lên, phẫn nộ trống tỏ. Đi ra ngoài, lăn đi ra, ai cho người vào? Thả ta ra, ta muốn về Thiên Hương Thành, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Hắn khóc trống vô cùng thương tâm, nước mắt giang rùa. Có vẻ như tội lỗi của cả đời hắn đều phải trả giá cho mấy ngày nay, nhưng còn gấp nhiều lần như vậy. Trước thống khổ, nếu không phải quân mặt ta có nhiều linh dược, thì chỉ sợ đường bàn tử Mấy ngày nay để chết mất mấy lần, thật sự không chịu nổi. Bàn tử Ngươi không phải sợ, ca cả ta lại chế ra một loại đan dược. Loại đan dược này tuyệt đối có thể làm cho ngươi giảm béo, ăn vào khẳng định sẽ hữu hiệu. Nhất định hữu hiệu, tin ta đi, không hiệu quả không lấy tiền. Mặt ta thần sắc không chút lo lắng, tươi cười chân thành nói, Phi, bác ta tin tưởng ngươi. Cốt ngày, ngươi bảo ta tin ngươi. Ta tin sao? Đường bàn tử chửi ầm lên. Ngươi, con mẹ nó, lời này đã nói với ta năm lần rồi, làm ta hy vọng rồi thất vọng, rồi tuyệt vọng, ta không thèm nữa. Người nói đi, cháu cuộc là có ăn hay không? Mặt ta nghiến răng nghiến lợi, thẹn quá hóa giận nổi. Tuy rằng băng tử nói chất đúng, nhưng đánh chó phải nể mặt chủ. Không, coi như người đánh chết ta cũng không ăn. Ăn thuốc của người vào, bị dây xéo chết đi sống lại, chi bằng để người tác một cái chết còn thống khoái hơn. Đường Nguyên thấy chết không sợ nổi. Được, còn dám thách tức tạ, ngươi cho rằng ta không dám đánh chết ngươi à, đường băng tử, ta nói cho ngươi biết, ta đánh chết ngươi trớt vào 18 tầng địa ngục, vẫn còn có thể đem ngươi trở về, ngươi tin không? Mạc tà dơ tay lên như hung thận ác sát vọt đỉnh, không nói hai lời, vừa lấy một cái gầy nằm dưới đất, đập thẳng xuống, bang một tiếng, trên sóng lưng trọng lớn của đường băng tử trúng một côn, hắn hét lên ngã bịch xuống đất, tiếng gió vù vù văng lên đỉnh đầu. Quân mặt ta không lưu tình chút nào, đập cung thứ hai. Đừng, ta ăn. Đường băng tử hét lên một tiếng. Gậy vừa tới vai liền dừng lại, quân mặt ta cười lạnh một tiếng, đang đăng, đăng sắc khí hỏi. Người không phải mới vừa nói, đánh chết cũng không ăn sao? Không phải muốn ta lập tức giết chết người, cho thống khoái sao? Ta đang hoàn thành tâm nguyện của người đây. Người kêu la cái gì? Người kiên định như vậy sao? Đường băng tử quy trạp trên mặt đất hữu khí vô lực, xin khoan dung nổi. Đại ca, đại ca thân yêu của ta, ta phục rồi, ta đau quá nên mới nói như vậy, nhưng ta còn chưa nói xong, ngươi làm gì mà kích động như vậy? Còn chưa nói xong mà. Mặt ta nhảy mắt mấy cãi. Ta nói là, đánh chết ta cũng không ăn. Đường Nguyên lâu nước mắt rõi, nhưng chỉ cần đánh không chết ta sẽ ăn. Thì ra là thế, coi như tiểu tử người biết điện thoại. Mặt ta, mặt mũi hiền lạnh trở lại. Đến này, bạn tử, mau ăn cái này. Bạn tử được khích đệ. Nhất chích miệng tươi cười, nhưng lại khóc oa oa, một phen nước mắt nước mũi trào ra. Trà. Bàn tử trong tư thế hiến thần, trở thành liệt sĩ lượng danh, đem khỏa đăng dược, gầy thân đăng. Thì trong phòng tức thì nổi lên một trận quỷ khóc. Sau một lúc lâu, quốc mặt ta trong phòng, bàn tử đi ra ngoài, lắp đầu câu mậy tự hỏi. Trong phòng, đường nguyên nằm hình chữ đại trên mặt đất, tứ chi vô lực trung chảy, trong miệng thì thào tự nói. Tạm thiếu, đò hận người. Ngươi vì sao không một ngày đánh chết ta đi, ngươi hạnh hạ ta tốt lắm. Thời gian như nước, đạo mắt ba ngày đã trôi qua. Sau khi dùng đến loài đan dược thứ mười, đường nguyên trước cuộc cũng gầy đi. Lần dùng thuốc sau cùng, khác hẳn với những lần trước, hoàn toàn không có phản ứng phụ. Cả người coi rút lại, lỗ chân lông mở ra, rồi sau đó từng giọt từng giọt màu trắng ngạc, theo trong lỗ chân long phát tiết ra ngoài, như mồ hôi đổ. Đối với đan dược loài này Thì việc bài tiết chỉ dừng lại Khi thân hình béo ú của bạn tử Giảm đi giống như người thường Tác dụng của đan dược này rất rõ trệt Mỡ chảy ra như mùa hồi Làn da bắt đầu co rút lại Quá trình diễn ra từ từ Để đảm bảo rằng không rơi vào trạng thái nguy hiểm Đường nguyên Ngồi trên một cái ghế cao Đặt trong chậu suốt buổi trưa Mở từ trên người tiết ra Từng chút một nhưng cũng đầy cả chậu Chừng 200 cân nhưng chưa dừng lại ở đó. Sau khi ăn uống thả cửa, Đường Bằng Tử lên giường ngủ một ngày một đêm. khi tỉnh dậy, mở trong thân thể của hắn tiết ra, chảy từ giường chảy xuống đất tạo thành một dòng nước nhỏ, chảy ra khỏi phòng, qua hành lang đến biệt viện, rồi ứng lượng chảy ra nơi nào không biết. ngày kế tiếp, tinh thần Đường Bằng Tử rất sảng khoái, sức lực sung mãn, hắn tự đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ, hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài. Cả người như bay bổng lệnh mày, nhìn bộ quần áo đang mặc, mới phát hiện so với thân thể hiện giờ thì giống như một cái chăn đắp hơn là quần áo. Không nệ hạ, tiểu tiết mượn bộ quần áo của quân mặt tà mặc vào, vậy mà cũng khá là vừa vặn. Kỳ tích, không phải, gọi là thần tích mới đúng, chính là kỳ tích tạo ra đường bằng tử như bây giờ. Hiện tại đã không thể kêu đường nguyên là đường bàn tử nữa rồi, vì đường nguyên đã không còn béo ú nữa. Có vẻ như phương pháp giảm béo của quân mạc tại mấy ngày nay vì kinh khủng thống hận vô cùng, nhưng hắn cũng không thể để ý nữa. Đường bàn tử béo ú, đại vương mập nhất chính là hắn. Bỗng nhiên có một ngày bàn tử không còn mập nữa, đại vương mập không còn là hắn nữa, không còn nữa rồi. Ngày trước từng có một câu chuyện vui làm ai cũng nhớ mãi, trên chợ có một cây to dùng để cân heo. Nhưng khi đường bàn tử ngồi lên tử, thì cái cân chịu không nổi gãy làm hai. Vì thế cho nên Thiên Hương Thạnh xuất hiện một câu ngạn ngữ. Người dù béo cũng tính không nặng, đường đại thiếu đè mới nặng. Nhưng giờ phút này, đường đại thiếu cẩn thận, cân một cách tỉ mỉ. Bản thân dường như vẫn không tin vào hai mắt mình, trọng lượng của mình chỉ còn lại 160 cân. Đối với một người cao một thước bảy như đường quyền, thì đây là thân hình khỏe mạnh, tiêu chuẩn. Tài đây không phải đang nằm mơ chứ. Cho dù là đang nằm mơ cũng phải mơ tiếp hết đêm này. Phải đi gặp Mỹ Mỹ trước khi tỉnh mộng. Việc cần làm hiện giờ với Đường Nguyên là nhân chóng về nhà. Hắn chất muốn cho tiểu bị thấy hình thể hoàng mỹ của mình hiện giờ, nhưng vẫn quyết định ở lại, lôi kéo quân đại thiếu yêu cầu thêm ba quả đăng dược, vĩ ca đăng. Chắc mọi người cũng không thể đoán đây là đăng dị. Đây chính là đồ chơi quân bạc tà, làm cho Đường Nguyên tạo ra hiệu ứng chán dường. Lấy tên gọi là Vĩ Ca Đăng. Tên Đăng Dược này có chút bất nhã, nhưng hiệu quả phi phạm một viên cam đoan đủ để đường bạn tử hưởng phúc trọn đời. Nếu phục dụng ba quả, như vậy khả năng của bạn tử trực tiếp đạt đến trình tự cường hẳn. Nhưng quân đại thiếu lại nói với đường nguyên một cầu. Dùng thuốc này trong vòng nửa tháng không được nghĩ đến chuyện phòng thề. Bằng không, đời này coi như xâm, ngào bằng lần phải nhớ kỹ. Kỳ thực. Cấm kỳ này là do quân mặt tà bịa đặt ra, đường băng tử mấy ngày nay mắng chửi dữ dội, làm quân mặt ta tức giận trong lòng, nếu không chỉnh hắn một phen thì đâu còn gì là thiên lý nữa. Nửa tháng trước mới dùng vĩ ca đan bây giờ không thể làm chuyện đó thì đúng là nhịn suốt nửa tháng, tư vị của chuyện này tuyệt đối làm cho người cả đời không quên. Các huynh đệ cứ thử nghĩ mà xem, đã dùng vĩ ca đan mà phải nhịn suốt nửa tháng thì nó sẽ ra cái gì? Một ngày sau, đường nguyên trong mắt, bắn tra lục quang, nhìn thấy thị nữ trong phủ tà quân là mặt đỏ tai hồng nhưng vẫn cố gắng nghiệm chế, không dám có cử động vượt trào chút nào. Nửa tháng mà ảnh hưởng đến cả đời, cho dù đường nguyên to gan lớn mật cỡ nào cũng không dám thử. Ngày hôm sau, đường đại thiếu gia đói khát đến nổi, phải tìm đến huyện thú cái trong thiên phạt xâm lầm, nghiên nghiên cứu cứu cái gì đó, đến nổi quân đại thiếu, từng từng mắt nhìn thấy. Đường bằng tử cầm một con chuột to cỡ, quả bông bóng, xem xét cái gì đó. Ngày thứ ba, đường nguyên trước cuộc chỉnh không được liền lập tức trở về. Hắn tính toán trước rõ tràng, đoàn đường này không sai biệt lắm, mất nửa tháng là đến thiên hương thành. Vừa lúc, hết kỳ hạn. Khi đó, gặp được tôn tiểu bỉ thì... Ha <cười> Đường nguyên nước miếng chảy ròng ròng cười giáp đạn. Người làm ăn thì vẫn là người làm ăn trước khi rời đi, Đường Nguyên vẫn đeo lấy quân mặt tạ đòi một trăm vĩ ca đan, đây là phát tài đó nhà. Sau khi Đường Nguyên nói xong, quân đại thiếu quyết định đem một viên vĩ ca đan pha với thủy hỏa, chi lực nồng đậm, gấp trăm lần, sội chiếc vào một trăm bình nhỏ, gọi là vĩ ca thần. Kim thường vĩnh viện, tương đương với một trăm khỏa vĩ ca đan. Cái này cũng đủ cho Đường Bang Tử đấu giá một bằng lần, ma mỗi một lần. Đều có giá từ vàng lượng hoàng kim trở lên Vậy mọi người đều có thể tưởng tượng Đường Nguyên sẽ phát tài đến cỡ nào Còn nữa Đường bàn tử quyết định sau khi trở về Sẽ liền lập tức tuyên truyền rộng trải Đây chính là vĩ ca thận do chính tà chi quân chủ Đích thần luyện chế Dùng danh nghĩa tại chi quân chủ để thu gom của cải Như vậy mọi người sẽ nhìn tại chi quân chủ Bằng câu mắt khác Họ tự hỏi liệu tại chi quân chủ Có phải là quan tâm đặc biệt Đối với đường Nguyên hay không Mà lại tự tay chế tạo loại thần thủy này? Vàng thật không sợ lửa. Hơn nữa trước khi đi, đường nguyên còn hỏi quân mạc tạ làm sao phát hiện ra, gầy thân đăng. Có thể cho hắn một loại vài chục bệnh hay không? Nếu tốt hơn, thì cho hắn một trăm bệnh, mỗi loại như vĩ ca đăng đi. Đại thiếu nào có thời gian tránh để làm chuyện này, nên liền cự tuyệt thẳng thừng. Kết quả, bàn tử lăn lộn khóc lóc ôm sợm, sống chết, đòi cho bằng được mỗi loại ba bệnh, mỗi bệnh 50 phần. Thuốc này, hắn cũng chuẩn bị pha loạn trước khi đem ra đấu giả, mà hiệu quả có 10 phần kia hoàn toàn không có giảm béo, mà chỉ do bàn tử bốc phép mà ra. Loại đan dược giảm béo này vậy mà cũng đem đi đấu giả, không chỉ có đấu giả mà còn phải đấu giá cao. Đường nguyên thầm nghĩ, loại cực khổ trong thiên hạ không thể chỉ có một mình mình ta chịu. Muốn gầy hả? Các người phải chịu khổ như ta, phải mua đan dược vô ích này với giá cao, mua liên tục 10 lần mới gầy được nhưng đường nguyên lại biết có nhiều người để ý đến quan tâm sự mập mạp của bản thân, đặc biệt là các vị phu nhân của các quan lại. cho dù là khổ thế nào, thì những vị phu nhân này cũng sẽ điên cuồng mà mua. loại tra tấn này chẳng những phải đấu giá mà còn phải định ngày, số lượng đấu giá. không thể không nói, lòng dạ ác độc, ích kỷ của đường nguyên đã đạt đến một trình độ siêu việt, là một thương nhân, không những giả tâm của hắn đen mà trù can của hắn đều đen. lúc chia tay, cuốn mặt ta đưa cho đường bạc tử một phần thất thải thánh quả, một miếng linh lùng liền. Hơn nữa, con chuẩn bị một mảnh ngọc để hắn mang về cho tôn tiểu mỹ. Đường nguyên cảm động đến trời nước mắt, lúc gần đi hắn phát hiện nụ cười trên mặt quân mạc tà chất quái dị, nhưng không để ý lắm, quân đề đã vì mình chuẩn bị rất chu đáo tỉ mỹ. Đời người có một người bạn như vậy, thì còn đòi gì nữa. Nhưng mà sau khi trở về thiên hương thành, băng tử lần đầu tiên cảm thấy hối hận, Nguyên nhân rất đơn giản, lần này hắn giảm béo quá thành công, làm cho tiểu Mỹ không nhận ra hắn. Cái này quá thật là bi kịch. Đường Nguyên sức đầu mẻ trắng giải thích hồi lâu mới làm cho nạn hiểu rõ, mà làm cho đường đài thiếu hối hận, còn không chỉ có chuyện này. Hai vợ chồng dùng linh lung liên thất thải, thánh quả, mặt ta tặng, sống lâu trăm tuổi. Về mặt nào đó cái này chẳng khác nào nổi, đường Nguyên hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi ma trảo của tiểu Mỹ, ít nhất trong vòng ngàn năm. Hắn không thể ngoại tình. Cho dù là hắn dám ngoại tình, thì nhiều nhất cũng là 10 năm. Sau đó hồng nhan của hắn sẽ già đi. Cái này chính là tra tấn tâm hồn của bàn tử, lưu lại cho hắn vết đầu tinh thần. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại tiểu Mỹ. Cho nên, cả đời này của bàn tử quá thật là phải chịu sự dày vò của tôn tiểu Mỹ. Khi Đường Nguyên tỉnh ngộ, chửi quân mạc tạ không tiếc lời, thì cũng là chuyện trăm năm sau đó. Mà khi đó, của cải của Đường Nguyên đã sớm đạt đến mức tăng toàn bộ của cải của toàn bộ đế vương trong thiên hạ cộng lại, thậm chí còn nhiều hơn. Người người đỏ mắt thèm thường, nhưng hắn vẫn chỉ có một lão bà, cái này đã tạo ra một truyền thuyết, ngoài trừ ta quân, với biệt hiệu tình thánh trà Ai còn có thể yêu say đắm một nữ nhân suốt một ngàn năm, chỉ có đường nguyên. Ai có thể cuồng dài, không thay đổi, trong suốt một ngàn năm, chỉ có thiên hạ thần tài, đường đại trưởng quỷ. Ai có thể... Vẫn là đường đại công tử, từng là một đường đại công tử quần lạ áo lụa, không chuyện ác đạo không làm, cuối cùng lại có thể trở thành một đời tình thánh, trở thành tiêu chuẩn mà hàng vạn hàng nghìn cô gái cân nhắc khi chọn lựa bị hôn phun. Cái này không thể không thừa nhận là một kỳ tích, hoặc có thể coi là thần tích, thiên hạ thần tài sáng tạo kỳ tích. Vô số hậu nhân, nhất là các thiếu nữ, khi nhắc đến chuyện này đều cảm động đến chơi lệ. Chỉ đơn giản vì một đường nguyên suy tình. Nhưng ai có thể dự đoán được cái gọi là suy tình của đại đường trưởng quỷ là một việc bất đắc dĩ. Còn một điều nữa, đó là đường nguyên cả đời này không bao giờ tự xưng là chủ nhân của quý tộc đường mà chỉ xưng là đại trưởng quỷ. Đối với người anh em quân mạc tà của mình, đường nguyên cả đời là không bao giờ quên. Lúc này, khi quân mạc tà biến mất khỏi cõi đời này... Những gì liên quan đến quân mạc tà, đường nguyên đều niêm phong cất vào kho. Một giọt nước mắt, một giọt rượu, một trang giấy, cũng không cho phép ai ngoài mình đụng vào. Ngay cả đường phu nhân, tôn tiểu Mỹ cũng không ngoại lệ. Trong phủ, đường nguyên có một mật thức cực kỳ bí mật. Bất luận kẻ nào cũng không được phép đi vào. Mãi đến khi hắn mất đi, hậu nhân tò mò nhưng không được mở mật thức ra đều té ngửa. Mỗi người đều nghĩ Được nguyên đệ nhất đại phú hạo Cuộc sống xa hoa đến mức cực điểm Là thần tài trong thiên hạ Vật mà hắn quý trọng Coi trọng cả đời Được cước vào trong bí thức Thì nó là dạng bạo bối kinh thiên động địa đến cỡ nào Nhưng ngoài dữ liệu của mọi người Trong gian bí mật kia Cũng chỉ có hai cái ghế dựa Một cái bàn Trên bàn có hai chén trụ Và một bầu trụ Tự hụ có hai người Từng vô số lần ở trong này Nâng góc tâm tình Trên vách tường theo một ít độ vô cùng tầm thường. Một miếng vải, một vài vò rượu, một vài bình nhỏ trống trơn. Đó chính là những bình đang dự mà quân Mạc Tà cấp cho hắn. Sau khi tiến hành đấu giá xong, những bình nhỏ này đều được đường nguyên cất ở chỗ này. Những vật khác đều là những vật kỷ niệm theo thời gian của quân Mạc Tà và đường nguyên lưu lại những sự kiện, khoảng cách, hai đại thiếu gia quân là áo lụa đã từng làm qua gian mặt thức vô cùng sạch sẽ, nó được chính tay đường nguyên nổi danh lười biến nhất quét dọn. Bởi vì nơi này chính là của cải cả đời của hắn. Có tình, có ý. Có đôi khi đường nguyên một mình, ngồi lặng lẽ ngồi ở chỗ này, uống trượu ngon cho quân mặt Tà lưu lại cho hắn, rồi cảm thán: Đời người có một người bạn như tam thiếu, xem như kiếp này cũng đủ rồi, sống không muộn. Mặt Tà vì đường nguyên làm nhiều hay ít, Trong lòng Đường Nguyên so với ai đều trỏ trạng, mà Đường Nguyên làm cho quân Mạc Tà ít hay nhiều, hắn cũng biết. Hai tên quân là áo lụa là có thể làm được một điều đáng quý, quân đệ vĩnh viện. Trên tường của Giang Mật Tất có một bức hoành phi do chính tay Đường Nguyên viết. Trên đời này, ai cũng không thể đồng đến quân đệ của ta. Hầu như không ai biết chuyện trước đây, Đường Nguyên bị hãm hại chơi vào hố vần, Quân Mạc Tà từng nói qua lời này. Đồng thời đây cũng là lời hứa hẹn của tà quân đối với quân đề của mình, mà hắn hứa được thì làm được. Nhưng cũng không chỉ có quân mạc tà làm được, mà đường nguyên đối với quân đệ của mình, quân mạc tà cũng hứa hẹn và làm được. Những lời này nghe thì chẳng có ý nghĩa gì, về lâu dài lại cạn không. Thời gian trôi qua, mọi thứ có thể thay đổi, hoặc nói thời gian mới là bá chủ, hơn nghìn năm sau... Lúc tài chi quân chủ quân mặt tà phi thăng đa lầu, người kế nhiệm tà quân phụ gặp phải tai ương ngập đầu. Khi đó không ai nghĩ đến, thiên hạ đường nguyên sẽ đứng về phía tà quân phụ. Không để ý đến sự khuyên can của mọi người, thế lực khắp nơi đe dọa, đường nguyên kiên quyết đưa ra của cái cô mệnh tích tụ suốt đời. Vì vậy mà tà quân phụ mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn tự như không thể vượt qua nội. Tích tụ cả đời của thiên hạ thần tài, đó là một con số cực lớn. Một con số trên trời, một con số mà đủ để sai khiến cả thần tiên hay ma quỷ, nhưng cũng chỉ vì một lời hứa, cái gì của ta cũng là của quân đệ, trên đời này ai cũng không thể đồng đến quân đệ của ta. Những lời này cả đời hắn đều ghi nhớ không quên, vĩnh viễn không quên, cho dù quân đệ ta đi vắng thì hắn vẫn như cũ là quân đệ của ta. Trước như vậy, bây giờ cũng vậy, tương lai cũng thế. Quân đệ là như vậy. Thời gian trôi qua thật là nhanh, trong chớp bắt đã mấy ngày trôi qua. Từ bây giờ đến lúc đoạt thiên, cuộc chiến xảy ra chỉ có một tháng lễ ba ngày. Mặc dù vẫn còn có hơn một tháng thời gian, nhưng lúc này lại là thời điểm thích hợp nhất để chuẩn bị xuất trình. Chỉ là thời gian chuẩn bị sẽ tốn không ít. Quân mặt ta chưa bao giờ nghĩ đến việc đối phó dị tộc dân có thể trở thành một trận chiến công bằng. Đây nhất định là trường kỳ kháng chiến Còn phải có thời gian dài Để lên kế hoạch và an bài Bao gồm nhân sĩ Chiến sĩ, chiến thuật Lương thảo, tiên tai cùng vật tư Vì mục tiêu này Hắn chuẩn bị đã rất lâu rồi Nhưng vẫn không chắc thắng Vì tập nhân Đến tổ cung thực lực ra sao Cuốn mặt ta cái gì cũng không biết Ngay lúc đó lại đột nhiên phát sinh một sự kiện long trời lờ đức, thiên băng địa liệt chuyên làm cho tất cả mọi người trên toàn bộ đại lục cạp thế trở tay không kịp một ngày nay quân mặt tạ của Mai Tuyết Yên ở trong thư phòng chính thức xác nhận những người lần này đi đến đoạt thiên chi triển đây đúng là lần xuất trình thành thế lớn nhất từ trước đến nay lần xuất chinh này chắc chắn sẽ vĩnh viễn lưu lại trong sự sách bởi vì lần xuất chinh này Không chỉ vì đoạt thiên chi chiến 500 năm mới có một lần, còn muốn với thế lôi định vạn quân nhất cử càng quét dị tộc, triệt để, tiêu diệt, ngọn nguồn uy hiếp huyền huyền đại lục, hoặc đây sẽ là lần quyết chiến cuối cùng. kết cuộc chiến kéo dài gần bằng năm, tung hoành ngang dọc tứ bệ liên quan đến hàng tỷ sinh lệnh là trận quyết chiến cuối cùng. Người của huyền huyền đại lục vô luận thế nào? Nội đấu cũng tốt, mâu thuẫn cũng được, nhưng thịt cho dù nát bụng, nhưng Thủy trùng vẫn phải ở trong nội. Điểm này quân Mạc Tà chưa từng lo lắng, nhưng đối với vị tộc nhân ghê tởm này, trong lòng của hắn có sự căm giận, Tuyệt đối sẽ không cho chúng bước, dù chỉ một bước qua Thiên Trụ Sơn. Thậm chí hắn đã sớm hạ quyết tâm. Mai Tuất Yên né tránh quân Mạc Tà trước sau đã vài ngày, trong lòng Thủy chung rất bất an. Nhưng lần này sau khi gặp lại quân Mạc Tà, Thay hắn lại, có thể có thận sắc như thượng, toàn bộ không có nửa điểm nổi giận, trong lòng cũng từ từ an định lại. Tuy rằng nàng cũng biết lấy tính khí của quân mạc tà, có thủ tức báo, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng cũng không để ở trong lòng, nếu thực sự đến lúc đó chẳng lẽ còn làm cho giận già không báo thù sao? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây vốn là đạo lý kinh thiên địa nghĩa. Lại nói lần đó, đúng là do mình làm có chút quá. Thật sự quá đáng. Lui lại một vạn bước nãy, nếu sau này, đến lúc đó, coi như người xấu kia không tìm đến mình, chính mình chỉ sợ cũng muốn chủ động tìm đến người xấu. Ừ, ta đây đang suy nghĩ gì đấy. Ngay tại nơi hai người vừa mới ngồi, bắt đầu tiến hành tính toán sắp đặt toàn bộ thời gian, bỗng đột nhiên cho mặt đứt chuyển đến một trận chấn động cực kỳ mạnh mẽ. Trước động này tới, toàn bộ, bà quân phủ kịch liệt lay động bóp bền ta quân phủ to như vậy là giống như một cái dương liễu trước gió vô lực mà lung lay. nếu không phải ngày đó nên của cả ta quân phủ sớm bị quân mặt tà lấy thổ lực hoàn toàn tôi luyện thành một khối. nếu không lúc này đây chỉ sợ còn có thêm một tai nạn phát sinh. hai người đồng thời hoảng sợ biến sắc. cả hai liếc mắt nhìn nhau, cũng thấy được trong mắt đối phương với mặt giống nhau. cho cuộc chuyện gì đã xảy ra? tại sao lại xuất hiện dị biến này? ngay sau đó hai người không hẹn mà cùng nhau đến phía trước cửa sổ, sau đó lướt thần trực tiếp xuất hiện ở địa phương tối cao nhất của thiên vạt sầm lầm ở xa xa vẫn như trước thỉnh thoảng xuất hiện từng trận đất trung núi chuyển vô số dãy núi đều vang ầm ầm rơi xuống lên khối đá khổng lồ toàn bộ sơn rơi xuống khiến cho người ta cảm giác như thể bị bóc ra. Quân mặt Tà cùng Mai Tuyết Yên đưa mắt nhìn nhau dưới mặt trời vẫn còn đang dao động. Vô số đại thụ đang lay động, tất cả trông giống như cảnh tượng của ngày tận thế. Trong đầu hai người, đồng thời toát ra một ý niệm, xảy ra chuyện lớn rồi. Bởi vì ở vị trí hai người đang đứng, nhắn lực có thể quan sát chung quanh, toàn bộ ngọn núi đều sập đổ, nhưng cũng không thể nhìn thấy chỗ nơi xảy ra chuyện này. Điều này chứng tỏ địa điểm phát sinh ở chỗ rất xa. Nhưng nếu là khoảng cách khá xa với chỗ này sinh đại sự mà có thể ảnh hưởng đến nơi này, hơn nữa còn cường đại như thế, vậy lần này tình hình phải cực kỳ nghiêm trọng, mức độ tương đối cao. Cùng với lúc trước gặp mấy sự kiện lớn, căn bản không có tư cách để đánh động. Quân mặt ta nhắm mắt lại, thần thức khổng lồ tản ra, nhảy mắt đã lăn ra mấy nghìn dặm, nhưng lại không hề cảm giác được gì. Nhưng thần thức của hắn trải dài đến nước này, đã là cực hạn. Trước cuộc cũng không đến được nơi đó. Mở mắt ra, trong mắt quân mặt tà lóe lên quang mang trước nay chưa từng có. Quả là có việc đã xảy ra, nếu là ta sở liệu không tốt, nếu là ta đoán không lầm. Hắn nói đến đây, liên tục lặp lại hai lần, sắc mặt có hơi trắng bệt, nhưng lại không nói tiếp. Người mà hắn suy nghĩ, cùng với sự kiện kia, hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng để đuổi quân mặt tà to gan lớn mật như vậy, cũng không dám tùy tiện nói ra. Mai Tuyết Yên kinh ngạc nhìn hắn, về mặt cười đùa cũng từ từ trở nên khó nhìn. Suy đoán hai người cơ bản giống nhau, bởi vì tình huống trước mắt như vậy, vàng năm trước cũng từng phát sinh ra một lần, có thể tham khảo lịch sử. Trừ lần đó ra, không còn tình thế nào nghiêm trọng như vậy, lần đó Thiên Trụ Sơn đã sụp đổ một lần, mà tình huống hiện tại so với năm đó còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Quân mạn Tà hít một hơi thật sâu. Nói vậy, nàng cũng đoán được, sự tình hiện tại chỉ có một việc mới có thể nảy sinh uy luật đáng sợ như vậy, đây chính là Thiên Trụ Sơn, tất cả đều sụp đổ, ma tuyết yên mặt căng tái nhật, chăm chảy gật đầu. Quả thật, trừ lý do đó ra, thật sự không còn cách nào lý giải hợp lý hơn. Nhưng trong lòng quân bạc ta còn lo lắng một việc khác, nếu thật sự là như vậy, tam đại thánh địa khoảng cách đến Thiên Trụ Sơn gần như thế, chỉ sợ không thể lạc quan à. Trong phủ tà quân, mọi người đều kinh hoàng, từng người đều tự trong phòng chạy như bầy trà, ao ao, đi lên trên, vị trí ở trên cao, ngước mắt trong về phía xa, trên mặt mỗi người đều có vẻ sợ hãi. Chuyện lần này, thật sự là chuyện lớn rồi. Nhưng vàng năm trước chính là miêu Kinh Thạnh, bởi vì đồ khiếp sợ vượt qua công gian phi thăng mới có thể khiến cho cả thiên trụ sơn sập đổ, còn lần này đây tự nhiên đã sập đổ, là vì nguyên nhân gì. Chẳng lẽ nói, có người so với Miêu Khuên Thành, thực lực thậm chí còn muốn khủng bố hơn. Đó là chuyện bất khả tư nghị, tuyệt đối không thể xảy ra. Như vậy khả năng duy nhất, chính là, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa cho dù là bất kỳ kẻ nào cũng không nghĩ tới. Mà cái ngoài ý muốn, vô cùng có khả năng chính là, bên kia thiên trụ sơn, do dị tộc nhân tạo thành. Bởi vì không chỉ huyền huyền đại lục muốn vĩnh viễn tiêu diệp dị tộc nhân, Mà vì tập nhân bên kia sao lại không muốn chinh phục sinh lên của huyện huyện đại lục, được hưởng thế giới mỹ diệu như vậy. Lập tức tập hợp mọi người, chuẩn bị xuất trình. Ngày đầu tiên, đi tới Thánh Sơn bên kia, tam đại thánh địa làm việc, trong vòng hai canh vợ thời gian, toàn bộ tôn giả phía trên có thực lực, dù là người hay là huyện thú, nhất định toàn bộ tập hợp đến bên ngoài tạ quân phủ, nếu có ai dám dây dưa lỡ việc, giết không tha quân bậc tạ nắm thời cơ lập tức phát ra mệnh lệnh khắc nghiệt nếu quả thực là bên kia thiên trụ sơn xuất hiện dị trạng mà dị trạng chính là do dị tộc tạo thành dị tộc nhân xâm phạm là việc không thể tránh được như vậy gây họa tuyệt đối không nhỏ mỗi khi dây dưa lỡ việc một phút đồng hồ thời gian có thể tạo thành tổn thất không thể đánh giá. lúc quân bậc tạ đối mặt với người trong tam đại thánh địa có thể nói chính mình đối với hòa bình của đại lục chúng sinh thờ ơ nhưng chuyện đây đến trước mắt hái lại có thể làm dư không biết bảo vệ quốc gia vốn là một chỗ nam nhi nhiệt huyết tung hoành mặc kệ người ở chỗ nào triệu tập mệnh lệnh trong nháy mắt đã chuyện xuống nhưng diện tích lãnh thổ của thiên phật xâm lâm bền bồng đến cực điểm mặc dù trong thời gian gần nhất quân mặt ta cùng mai tuyết yên đã đem toàn bộ huyền thú cao thủ đề tập trung ở tà quân Nhưng nếu muốn dẫn theo toàn bộ chiến lược tất cả tụ tập lại, chỉ ít cần thêm khoảng hai canh giờ Nếu là thiên trừ sân thật sự, bởi vì dân tố nào đó mà hoàn toàn sụp đổ, mất đi lá trắng phòng thủ, huyền huyền đại lục sẽ phải đối mặt với sự xâm lấn của hàng loạt tộc nhân. Quân mặt ta cũng không dám tưởng tượng việc này, đối bách tính sẽ tạo thành bao nhiêu tai họa bởi vì lần này tai họa vô phương đoán chừng. Mặt đất liên tục chấn động, kéo dài không ngừng, chấn động nhỏ, duy trì sau gần một canh giờ. Đột nhiên mạnh lên, biên độ chấn động càng lúc càng kịch liệt. Cùng lúc đó nhiệt độ chung quanh tăng lên, từ hộp bị vây dần dần lên cao, tuy trạng biến hóa không rõ ràng, nhưng đúng là đang ấm lên. Quân mặt ta cùng Mai Tuyết Yên hai vẻ mặt càng khó coi, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên phỏng đoán không tốt. Quân mặt ta, tay vòng qua cái eo nhỏ nhắn của Mai Tuyết Yên triển khai âm dương độn, vút một tiếng thẳng hướng bay lên. Kinh công thân pháp bình thường, cho dù siêu phạm nhập thánh như thế nào, cho dù là thăng lên đến thánh tồn, nhiều nhất cũng chẳng qua chỉ có thể bắn lên tối tâm trăm trượng mà thôi, nhưng âm dương độn một khi triển khai, lập tức thăng đến vạn trượng trời cao. Hai người cứ thế bay lên, cũng không biết đã đến nơi cao bao nhiêu, dõi mắt trong về phía xa, lúc này mới phát hiện, ở xa theo hướng Tây Nam, từ hồi như có vân vũ bốc lên, khuôn mặt ta thở dài một hơi, ngay sau đó khuôn mặt ta mang theo mai tuyết yên lần nữa trở lại mặt đất. Ta đoán không sai, quả nhiên loại tình huống sâu nhất, khuôn mặt ta mặt như quan ngọc, khuôn mặt tuấn tú, giờ phút đầy, bao phủ một tầng u ám, truất cuộc là chuyện gì? Mai tuyết yên chưa từng thấy hắn thất thối như vậy, khi hỏi âm thanh của nàng là mơ hồ có chút trùng, lại là, là núi lửa bạo phát. Nhưng không chỉ là một ngọn, vô cùng có khả năng là phụ cận thiên trụ sơn, tất cả núi lửa đồng thời bạo phát tập thể. Bằng công chúng ta tại nơi này, căn bản không thể nào chứng kiến được, mà đại địa chấn động, đột nhiên tăng mạnh, có khả năng trong đó có một con núi lửa đầu tiên phun trào. Do đó dẫn động những núi lửa còn lại buồn nổ. khuôn mặt ta bùi ngùi thở dài một hơi. Núi lửa, núi lửa là cái gì? Mai Tuyết Yên hợp thức tuy chặn uyên bác. Nhưng đối với danh xưng của quái này vẫn là lần đầu nghe nói, núi lửa là gì ạ? Đơn giản, nó cũng là một con núi bình thường như bao ngọn núi khác. Chỉ khi có những tình huống đặc biệt xảy ra thì nham thạch từ trong lòng đất đột nhiên phun trào. Sức nóng của nham thạch có thể dùng kim hóa nhiệt, vô luận là cường giả mạnh như thế nào cũng vô pháp đuổi kháng. Cho dù là ngọn lửa nhỏ nhất phun trào thì uy thế của nó cũng bao phủ xung quanh vài trăm dặm. Bây giờ, nước toàn bộ ngọn lửa bên trong thiên trụ sơn cùng nhau phun trào, thì nghìn dặm xung quanh sinh linh đùa than Chúng sinh khó thoát khỏi cái chết. Quân mặt ta cúi đầu nói, Thì cha, ma quỷ sơn hỏa, đã từng bọc phát, mà chúng ta thường nói, lại chính là một ngọn núi lửa. Ma thức yên khiếp sợ nói, bây giờ nên làm thế nào? Đây là thiên tài, không ai có thể đối kháng không một người nào có thể trốn tranh. cương mặt ta thăm nghĩ, Thì chắc người của thế giới này gọi núi lửa là ma quỷ sơn hỏa, xem ra cái tên này cũng khá đúng. Thiên phạt cỡ như ma quỷ sơn hỏa trên huyền huyền Đại Lục, đã im lặng từ mấy ngàn năm, tại sao bây giờ lại đồng loạt bạo phát? đôi mì của Mai Tuyết Yên nhớ lại. Nếu chàng nói là đúng, thì chỉ cần một tòa ma quỷ sơn thôi cũng đủ để làm bách tính làm thang. Nếu thực sự bạo phát nhiều như vậy, thì thật khó tưởng bách tính sẽ như thế nào. Núi lửa bạo phát cùng một lúc cũng không có gì bất ngờ. Ta đã từng quan sát địa thế của Thiên Trụ Sơn, nếu toàn bộ núi non ở bên trong đều bị sập đổ, thì núi lửa bạo phát với đại quy mô cũng là điều tất nhiên. Quân mặt ta thản nhiên nói, Ở bên dưới mặt đất mà chúng ta đang đứng, các trường vạn trường, thì đã tồn tại một khu vực cực nóng, nhiệt độ ở đó có thể hòa tan mọi vật thế gian này. Tự như nói là một biển lửa ngầm dưới mặt đất, lúc thì im lặng, lúc thì mãnh liệt. Phần lớn thời gian, Nó sẽ không lao ra khỏi mặt đất Nhưng một khi đã bị cản trở Hoặc là chấn động mạnh liệt Thì nó sẽ gặp kích thích Và trở nên dao động Cứ thế Cho đến một trình độ nhất định Nó sẽ khiến mặt đất thay đổi Nếu cách mặt đất khá gần Thì nó sẽ dần lên Tạo thành núi lửa phùng Thiên trụ sơn Cao ba trượng Từ xưa đến nay Cho dù huyện công cao thầm đến mức nào Cũng chưa có ai có thể chân chỉnh Đi lên đỉnh Ngon núi to lớn như vậy Một khi sập đổ thì nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục. Lúc nãy ta đã nói đại lục bị chấn động thì bên dưới cũng bị, nhất là những khu vực xung quanh thiên trụ sơn sẽ xuất hiện vô số khe nước sâu đến trong lòng đất. Mà nham thạch nóng chảy trong lòng đất sẽ theo những khe nước chảy ngược lên trên. Lúc đầu còn chậm chảy nhưng càng ngày tốc độ sẽ càng tăng. Hơn nữa nó có xu thế biến thành ngoạn lũ, không thể chống đỡ. Địa chất ở những nơi khe nước sẽ trở nên sót hơn do nhiệt độ cực nóng của nham thạch. Mà nham thạch nóng chảy. Lại từ các hướng chảy tới, càng lúc càng nhiều, mặt đất sẽ lần nữa bị nước trà cứ như thế cuối cùng, nham thạch nóng chảy sẽ phun lên trên mặt đất. Quân Mạc Tạ câu mày, lần này chỉ sợ hỏng bét rồi. Kỳ thật nguyên lý này Quân Mạc Tạ cũng biết một ít, cái hiểu cái không nhưng đủ để giải thích một phần. Mai Tuyết Yên nghe xong thì cứ như lọt vào xương mụ, không biết cái gì, nhưng lúc này thời gian cấp bách là khiến nàng không thể hỏi thêm gì nữa. Bên trong thiên phạt xâm lâm, mặt đất đang liên tục chấn động như khiêu vũ, thì vô số cao thủ từ bốn phương tám hướng đang tiến đến cực nhanh. Chiều tập lệnh phát ra, vô số hiện thú cao thủ tiến đến, thế như vặn mã bom đạn, bên trong thiên không thành, vô số phi hành huyền thú của các tộc cũng phô thiên cái địa bay tới, vô số loại phi hành thú tự như mây đen che khuất cả bầu trời, sau đó vụt một cái thu cánh hạ xuống đất, khiến bầu trời khôi phục ánh sáng. Theo từng đội từng đội tiến đến, Quảng trường trước tà quân phủ càng ngày càng nhiều, về sau, đã trầm trạp, không hề có chỗ hạ cánh, những người đã đi vào quảng trường thì lại đứng yên, không hề xuất ra một chút gì thanh nằm. Từng đám đều phân biệt rõ ràng, đội ngũ chính tệ, tùy mặt đất vẫn trung chảy, nhưng bọn họ vẫn đứng trên mặt đất không hề động đầy. Quân mặt tà và Mai Tuyết Yên đồng thời tiến tới, đứng trước mặt tất cả mọi người. Quân mặt ta vận dụng thủ lực khiến mặt đất tự động dâng lên một tòa tháp, nâng hai người lên cao. Bốn người lóe lên, Lọc Thánh Tôn cùng với bảy Đại Thánh Tôn khác đều đến đủ trước mặt hai người. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại xuất hiện động tĩnh lớn như vậy? vẻ mặt của bác Đại Thánh Tôn ai cũng nghiêm túc. Theo nhiều phân tích tình huống thì có khả năng là Thiên Trụ Sơn sẽ sập đổ. Mặt ta thẳng nhiên nói, chúng ta nhất định phải hành động trước, nếu không... Cho đến khi vị tộc nhân vượt qua được những nơi hiểm yếu, tiến vào giữa đại lục thì muốn đuổi chúng đi cũng không phải chuyện dễ dàng, chắc chắn sẽ gian nạn hơn gấp vạn lần. Đoạt tiên chi chiến bảo phát trước thời gian, Lộc Thánh Tôn chấn động, không tin mà mở mắt nhìn. Hậu quả lần này so với những lần đoạt tiên chi chiến trước kia nghiêm trọng hơn rất nhiều. Quốc mặt Tà miễn cưỡng cười, "Không, như ngươi đã nói trước, chưa hẳn là không thể. chỉ là lần quyết chiến này chắc chắn sẽ thảm thiết đến cực điểm." sắc mặt tám người đều hiện lên vẻ nôn nóng, sau đó là đồng thời lùi sang một bên không nói câu nào. ý của bọn họ đã rõ ràng, bọn họ đang chờ mệnh lệnh của hai người. Bác đại thánh tôn năm đó đã tận tận mặt nhìn thấy những nhân vật phong vân của đoạt tiên chi chiến, cho nên so với người bình thường, bọn họ càng biết thêm sự hung tàn đáng sợ của dị tộc nhân. hôm nay thiên trụ sơn sắp sụp đổ, nơi hiểm yếu của đại lục bỗng nhiên bị mất, hậu quả nghiêm trọng trong việc này, bọn họ là người rõ trạng nhất. Cho nên bọn họ không hề lãng phí một chút thời gian nào. Cho dù là có nghi vấn thì vẫn cố nhẫn nhịn không hỏi bởi vì mỗi lần hỏi và trả lời đều cần thời gian. Mà trong thời gian một câu hỏi và trả lời đó hoặc là một chút thôi nhưng chút thời gian đó có thể khiến dị tập dân giết hại mấy trăm bách tính bình dân thậm chí là nhiều hơn. Bọn họ vốn đã già, đã quyết định toàn bộ lưu ra phía sau, đem toàn bộ thiên phạt xâm lâm nhào cho quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên, cùng với đám con cháu hậu buổi. Nhưng trước đại sự như thế này, bọn họ vẫn không hề lùi bước, mà xâm lên hàng ngũ phía trước. Bởi vì sứ mạng của thiên phạt là thủ hộ muôn dân. Tuy rằng đã vượt qua thời gian khá dài sống an nhạn, thế nhưng để sớm quên lãng họ, quên đi những chiến công lừng đẩy, bị mọi người khinh thượng. Thậm chí còn có rất nhiều người có địch ý với họ, muốn ăn thịt lột da uống máu, đoạt đan thỏa mãn nhiên nhục vọng ti tiện của mình. Nhưng vào thời khắc nguy nan như thế này, bọn họ vẫn tuân thủ nghiêm ngạp sứ mệnh mà tổ tâm muôn đợi trước giao trò. Vì đại lục, vị muôn dân, vì giữ vững, một phần cũng không tiếc, hy sinh thân này. Lần thứ hai bọn họ đứng ra vẫn sôi trào nhiệt huyết trái tim vẫn còn dân trào, bọn họ vẫn luôn... Là trưởng thành, băng sắc thép đáng tin cậy nhất. Giờ phút này, toàn bộ chiến lược đã đến đông đủ. Những người có tu vi bên dưới trí tôn thượng đỉnh lập tức tách ra. Cuộc mặt ta liếc bắt một cái, âm thanh vang vọng như sấm sét, không hề có thương lượng bên trong. Dưới mệnh lệnh, toàn bộ huyền thú tu vi chưa đủ, không hề chần chừ, nhanh chóng rời khỏi trung tâm mà đứng bên cạnh. Dùng ánh mắt nóng bỏng, hâm mộ đối với những đồng bọn có thể lưu lại giữa sân. Bọn chúng cũng muốn đi giết địch. Nhưng lúc này thì bọn họ chỉ biết phục tùng mình lệnh, chấp hành một cách vô điều kiện. Lúc đây không thể chậm trễ, cho dù chỉ một giây. Ánh mắt quân mặt tạm như tiêu chớp tựa như lợi kiếm, nhanh chóng đảo qua những người đang đứng ở giữa sân. Chưa vị, lần này thiên trụ sơn sập đổ. Ngoài ý muốn, toàn bộ đại lục đang chuẩn bị lâm vào nguy cơ. Muôn đời này, thiên phạt đã có vô số lượng tham gia đoạt thiên truy chiến, bảo vệ tôn nghiêm của phiến đại lục này. Hiện giờ khảo nghiệm càng tạng khốc, đang chờ chúng ta. Lúc này ta hỏi các người, nên làm cái gì để đối phó với cuộc khảo nghiệm tạng khốc này? Chiến, chiến, chiến. Toàn bộ huyền thú đồng thời há miệng hồ lửng, âm thanh trung trời, văn vọng cựu tiêu. Cuốn mặt ta thân thẳng như kiếm, trầm ngâm nổi. Thiên phạt muôn đời, luôn đem hết sức lực cho cống hiến cho thế nhận. Vô số nhiệt huyết của các bậc tiện bối đã thấm trên thiên trụ sân, vĩnh viễn lưu sát lại tại chiến trường đoạt tiền. Nhưng cách thế nhân nhìn nhận thiên phạt là tồn tại khúc mắc không hề ủng hộ. Theo thời gian hòa bình, càng lúc càng dài, cách thế nhân nhìn vào thiên phạt càng lúc càng tồi tệ. khuôn mặt ta quát lớn, hiện giờ, trong lúc hòa bình lại đột nhiên xảy ra sự kiện ngoài ý muốn này, và tai nạn sắp đến, ta hỏi các người, đối mặt với sự căm thù khó hiểu của thế nhân, các người lựa chọn như thế nào? Chiến, chiến, chiến! Âm thanh rung trời! Như trường hồng quán nhật, vẫn là chiến, chiến, chiến, câu trả lời không hề do dự. Quân mặt ta cảm thấy mũi cây cay, cay những tên huyền thú đáng yêu này, thể nhận được gây cho bọn họ bao nhiêu thương tụng, đùa giết bọn họ bằng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, khi đại lục sắp phải nhận một trường hào kiếp, bọn họ vẫn vô oán, vô hủi, đứng dậy bảo vệ những người mà bọn họ không đáng bảo vệ. Chân thật, tinh khiết, thiền đương. Như tấm lòng son Chiến vì vinh lợi Chiến vì đại lục Chiến vì thiên phạt Chiến vì mình Chiến vì ngọn lửa bất diệt Không bao giờ tắt Vì bầu nhiệt huyết muôn đời sôi trào Quân Mạc Tà vung tay lạ hét Trên chiến trường Chiến ý hừng hực bốc lên Xong thẳng lên trời xanh Giờ khắc này Sĩ khí toàn quân của thiên phạt đã lên đến cực điểm Ân vương, hùng vương Quân mặt ta hét lớn Trong mắt hắn hung lệ quang mang, có ân vương, ưng toái không, hùng vương, hùng khai sơn sắc mặt nghiêm trọng, cùng nhau tiến lên phía trước, chắp tay nghe lệnh, bước chân vững chắc, dẫm cho viện bụi bay bù bịch. Thân hình lực lượng, một mảnh kính nể. Bọn họ đã nhìn tự nét mặt của quân mặc tà, là bọn họ sẽ phải nhận nhiệm vụ cực kỳ gian khổ, cũng là nhiệm vụ hung hiểm đến cực điểm. Nhưng hai vương không hề do dự, ánh mắt kiên quyết bén ngọn. Hai nghìn chiến sĩ của ưng tộc đồng loạt bay lên, mang theo chiến sĩ của hồn tộc, làm thanh lợi kiếm thứ nhất trực chỉ thiên trụ sơn bay đi, xác nhận tình hướng, trong thời gian ngắn nhất phải tới nơi. Nếu cục diện là cực kỳ ác liệt, thì chi quân đội này sẽ không tiếc đại giới, không tiếc hy sinh và triển khai được chém giết đầu tiên. Marta ta lạnh hạ lệnh. Bình quý tận tốc, tốc độ phi hành của ưng tộc là nhanh nhất, mà hùng tộc lại là một bộ tộc có sức chiến đấu cực mạnh. Lần xuất chân này, do phải phi hành hết sức nên khi tới nơi, sức chiến đấu của ưng tộc cũng không còn bao nhiêu cho nên kết quả sẽ là hy sinh. Nhưng sự hy sinh này là vô cùng cần thiết, bởi vì bọn họ mang theo 3.000 chiến sĩ của hùng tộc. Vâng, khuôn mặt đen thui như cụ sắc của ưng vương, không lộ ra chút biểu tình. Thành âm kiên định như sắc, tám người chúng ta cũng muốn đi cùng với bọn họ. Lộc Thánh Tôn bước lên phía trước, tám quân đệ đồng thời đứng trong đội ngũ của ưng tộc và hùng tộc. Thú vương đã từng bị Tam đại Thánh địa bắn đứng một cách vô sĩ, trước đây cũng không hề trần chừ, dứt khoát đứng lên, cho dù bọn họ hiểu trận chiến này, chỉ có một kết quả cuối cùng là bại vong. Nhưng họ không hề e sợ. Tốt, mang trụ tới. Quân mặt ta quát lứng, thiên địa cũng phải trung đồng. Lấy trụ ngon nhất cho đây. Chúng ta cùng chúc cho các vị anh hùng của chúng ta hành quân hùng trắng. Trong tà quân phủ, người hậu nhân chóng mang lên vô số liệt tử, từng các bác to đều chứa đầy rượu to như mẫu, 6.000 trắng sĩ cùng nhau nâng bác. Quân mặt ta bưng lên một chén rượu quát lên. Chén rượu này xin chúc các vị anh hùng đã thủ hộ cho các sinh linh trên đài lục. Trận chiến này sẽ có vô số quân đệ, một đi không trở lại. Quân mặt ta ta xin cạn chén này tiễn đưa các quân đệ. Quân Mạc Tạ nói trọ trạng nhưng cũng rất tàn khốc. Chuyện lần này bộc phát quá đột ngột, không ai có thể kịp thời bày binh bố trận, lần xuất chinh này, ân tộc và hồn tật xuất ra sáu ngàn nhân mã, trừ bỏ sứ mệnh đánh chặn, thì bọn họ cũng là vật hy sinh, tiến lên để chết. Hy vọng sống sót không đủ một phần trăm, ngay cả bác đại thú hoàng, đã đặt đến thánh tôn chi cảnh cũng không hề ngoại lệ. Nhưng chỉ có dùng tính mạng của bọn họ mới có thể tranh thủ thời gian cho quân đội ở hậu phương bố trí sách lược. Đây là chiến tranh, và chiến tranh bao giờ cũng tàn khốc và vô tình. Chưa từng có một trận chiến nào mà không có người chết, chỉ có để chết tạ sống, hoặc là ngược lại. Lần xuất chính này của các vị là điểm mấu chốt. Nói trắng ra chính là muốn các vị dùng tính mạng của chính mình tranh thủ cho đại lục một chút thời gian để bày bên bố trận ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, không cần biết các vị đánh như thế nào cho dù chết cũng phải tận lực kéo theo một kẻ dị tộc nhân chôn cùng. chỉ thế mà tôi, không hơn không kém. thanh nam cú quấn mặt tà lịnh đùng vô tình, tự như một lời kiếm lạnh lẽo vang vọng trong công trung. toàn trừng lạnh lẽo, sáu ngàn đại hắn của ân tộc và hùng tộc, ánh mắt sáng quắc, trang đầy kiên định thuận phát. chân chư, chôm lại, kiếp sợ, hết thảy những cảm xúc tiêu cực chưa hề xuất hiện trong mắt họ, cho dù là một tiêu thoáng qua. càng chén rượu này, cho dù sinh tử, đời đời kiếp kiếp. Các vị đều là anh hùng, là quân đệ của ta. Quân mặc ta điên cuồng hét lên, "Các quân đệ, hãy để nhiệt huyết của chúng ta mở trà sắc thái hoa mỹ nhất đại lục này, giành lại phần thắng cho chúng ta, tạo nên lịch sử vĩnh hằng." Càng, càng, càng, thanh âm của Bác vỡ không ngừng vang lên, tổng cộng 6000 chiếc bác đồng thời rơi xuống, vỡ nát. Chúc các vị quân đệ tỷ muội đi đường tốt, tất cả xuất phát" Mai tuyết yên, vung tay lên, một lá cờ đỏ thẫm như máu lăng không bay về phía ưng vương. Các quên đệ, chúng ta đi trước một bước, đánh một trận thỏa thích, Ân vương thét dài, đưa tay nắm lấy cờ, thân hình tung lên, hóa thân thành một con chim ưng khổng lộ trên không trung, thân thể như sắt, lông vũ như bụi tên. Lá cờ màu đỏ mở ra trên không trung, trên đó viết năm chữ to, thiên phạt cảm tử đội đỏ thẫm như máu, đón gió tuồn bay. Hùng Khai Sơn khí phách hào hùng, cười lớn một tiếng, thân hình cường trắng bay lên không, ở giữa không trung mạnh mẽ ơn quyền. Các quên đệ, lão hùng ta xin đi trước một bước. Ngày này lão tử đã chờ mấy trăm năm rồi, thiên phạt uy vũ. Hùng Khai Sơn hét lên một tiếng, liền trôi trên đưng, ưng vương. Đôi mắt của ưng vương lóe lên, trong mắt tràn ngập, tinh thần quyết tử, đôi cánh trọng bẫy trận dương lên, ngửa đầu kêu dài. Thành âm dư kim thạch khuấy động không trùng mang theo hùng khai sơn bay vào trong không trùng với một bụi tên nhọn ưng Dương thủy tiêu tri phong bài vân, xuyên không xế điện không hề do dự không hề lưu luyến, dưới khoát phá không trời đi cố hường. âm một tiếng toàn bộ huyện ưng cùng dâu bay lên bầu trời tất cả biến thành một tia chất màu đen ba nghìn tia chất màu đen tụ lại như một cơn lũ màu đen đi theo sau ưng vương, mang theo chiến hữu của mình trực chỉ hướng Tây Nam Sáu nghìn trắng sĩ xuất phát, như một mũi tên xuyên phá trời cao, tên trời cung. Bọn hắn dùng tính mạng của mình đã viết lên trang sử vĩnh hằng. toàn bộ đội ngũ bay lên không trung, đến khi chỉ còn lại một điểm đen nhỏ bé. Thế nhưng, từ đầu đến cuối không hề có một thành viên quay đầu lại, nhìn thiên phạt xâm lâm, nhìn cố hương đã dưỡng dục bọn hắn. Nơi có biết bao nhiêu quyến luyến với bọn họ, chỉ có dứt khoát kiên quyết. Quy vũ ân vương, quy vũ hùng vương. Uy vũ sáu ngàn dũng sĩ. hốc mắt mai tuyết yên đỏ lên, lệ châu trời xuống, chính mình tự tay tiện đưa sáu nghìn quân đệ, tỷ muội xuất phát, bước lên tự vong chi đồ, thư hỏi làm sao không chùa sát, sao không chơi lệ. sắc mặt quân mặt ta âm trầm như sắt ngân trọng như núi, không hề có chút biểu hiện. Tổ thứ hai, hắn phái tra thuộc hạ của mình. Ưng bác không, phong quyển vần, lên cho hai người các người xuất lĩnh ba trăm tráng sĩ tạng thiên vệ hộm. Xuất phát ngay lập tức, làm đội thứ hai, nhanh chóng trợ giúp Ân vương và hồn vương toàn lực đến chặng địch nhân. Nhận xuất vô hồi, tuân lệnh, ưng bác không và phong quyển vân, hai người đồng thời tiến lên phía trước một bước, chắp tay nhận lệnh. Hạc Vương hạc trùng tiêu vùng tay lệnh, 300 quyền hạc cao thủ đặt đến tu vi thánh giả lập tức bước ra khỏi hàng. Chỉ trong nháy mắt, mỗi quyền hạc đã có một cười trên lưng. Đội ngũ đầy tốc độ, xuất phát nhanh hơn. Theo ưng bắc không và phong quyển vân tra lệnh, tổng cộng 300 cao giai huyền hạt. Dùng lông chim trắng như tuyết của bọn họ che kính bầu trời, thừa như một đám mây lớn che kính cả bầu trời. Thời gian bọn họ xuất phát so với ưng vương cũng chỉ chậm hơn nửa canh giờ. Nhưng quốc mặt ta biết, chờ khi đám người ưng Bất không đuổi tới, thì ít nhất cũng phải chậm hơn 5 canh giờ so với đám người ưng vương, thậm chí còn nhiều hơn. Hạt và ưng Tốc độ và năng lực bền bỉ không thể nào đánh đồng. Ngay cả thánh giả cũng vô pháp, bù lại sự chênh lệ trời sinh này. Năm canh giờ này, đối với ưng vương và hùng vương, tuyệt đối là một khảo nghiệm tàn khốc đến cực điểm. Đối mặt với toàn bộ dị tộc tộc dân, sáu cao thủ của hai tộc liệu có khả năng được năm canh giờ. Đây là chuyện mà không ai dám nói chắc. Cho dù bọn họ chống đỡ được đến khi tám người ưng bắt không đuổi tới, cũng chưa chắc có thể tránh khỏi cây chết. Dù sao bọn họ phải đối mặt chính là số lượng, nhân lực hơn bọn họ gấp 10 lần, gấp trăm lần, thậm chí là hơn. Đương nhiên, nếu có thể đợi được đám người ưng bắt không tới thì tình hình sẽ dịu xuống, dù sao bọn họ đều là cao thủ trong cao thủ. Thép tốt, phải dùng làm lưỡi đào. Hổ vương, hạc vương, hai người các người cùng với tộc nhân, tạo thành đổi tư bà, lập tức xuất phát, gấp trúc, tiếp viện cho những người đi trước. Hổ vương hồ liệt đèo. Hạc vương hạc trùng tiêu đồng thời bước ra khỏi hạng, ngay lập tức cuộn phong nổi lên. Sáu ngàn quân đệ dưới trứng hai vương bay đến trời, nhanh chóng đuổi theo. Bát lý lạc vân, lãnh ngạo. Quân mặt ta liên tục hà lệnh, Các cơ mang theo, thiên tạng địa quyết và ba trăm sáu mươi sát thủ, tính cả năm mươi quân đệ bản tộc, làm đội thứ tư. Quân mặt ta trầm giọng nổi, vĩnh viễn chơi quên thiên chức sát tủ của các người nhiệm vụ lần này của các người không phải viện trợ mà là ám sát, dùng mọi thú đoạn để ám sát ngoại tộc quái vật hiểu không? Dạ Bách Lý Lạc Vân và Lãnh Ngạo cùng bước lên phía trước, xuất phát lại một trận các bay đá chạy, lúc này trong viện đã trọng trải hơn rất nhiều Sư Vương, Hầu Vương, Bằng Vương Điêu Vương, Lan Vương năm tộc các người, tổng cộng hơn 2 vạn nghìn người, làm đội thứ năm đại đôi toàn bộ tiến lên mang theo dược vật, lương thực và các vật tư chiến lược đầy đủ quân mặt tà vuông tây năm tộc này là những tộc có dân số đông đạo nhất nhưng sức chiến đấu là tương đối yếu, nhưng chiến lực của những huyện thú này cũng không thể khen thường, vừa là đội ngũ hậu cần nhưng từ các mấu chốt cũng có thể biết thành đội ngũ giết địch những người còn lại, chính là xà vương báo vương và những người khác toàn bộ do quân vô ý chỉ huy theo khắp địa vực Tây Nam bày ra hình quạt dần dần đẩy mạnh, cẩn thận tìm tòi. Nếu phát hiện ra dị tập cao thủ đã tiến vào đại lục thì tiêu diệt hết. Không để lại một tên. Nhiệm vụ này không có thời hạn. Cho đến khi giết tính thiên trụ sơn mới tôi, chúng ta không cần nhân chứa sống, một cái cũng không cần. Đến bây giờ, quân mạc ta vẫn không quên tên Khương quân tập ghê tẩm. Nếu để cho dị tập nhân đi vào lưu lại mầm móng thì hậu hoạn vô cùng. Mối nguy này mới chính là hậu hoạn lớn nhất khi ngoài tộc xâm lẫn. Chuyện như vậy. Ngoài huyết y đại tướng quân quân vụ ý, thì không còn ai có khả năng phỏng xoái, năng lực phân tích của ông cả. Chỉ có huyết y đại tướng mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ phức tạp đến cực điểm này, hơn nữa là có thể gọn gàng không hề loạn. Tuân lệnh, vụ ý và đám người xa vương tiến lên nhận lệnh. Những người còn lại, ở lại thiên phạt đợi lệnh, nếu chưa có mệnh lệnh của bổ quân, bất cứ kẻ nào, từ lúc này trở đi không được bước ra khỏi thiên phạt xâm lầm, nếu không nghiêm trị không tha. Cho dù ngoại nhân tới, nếu đọc sai khẩu bật thì không được mở ra thủ hộ đại trận. Quân mặt tà nghiêm túc cường điều điểm này. Thiên trụ sân, xảy ra chuyện quá đột nhiên, mà chiến gia nguy cơ còn chưa tàn. Nếu đám người chiến đương hội, thừa dịp này tấn công tà quân phủ thì phiền phức. Chiến lực chính là thiên phạt có thể nói là xúc động toàn bộ. Còn lại trong nhà, tuy không hề yếu ớt, nhưng chiến lực cũng không hề trào. Nhưng chỉ cần... Củ thiên cử địa tru ba trận mà quân mặt ta bố trí vẫn còn tồn tại thì cho dù chiến luân hội đích thần đến cũng chỉ có thể hoạt động bên trong trận vô pháp tiến vào. Trừ phi, chiến luân hội có thể tiêu diệt tu vi của miêu Khuynh thành đủ để mang theo thiên kiếp hủy diệt thiên địa đến, hoặc là có thể mạnh mẽ phá vỡ đại trận này, nhưng quân mặt ta không tin chiến luân hội có thể có tu vi như vậy, càng không thể tin hắn có can đảm như thế. Bởi vì, cho dù hắn có dùng thiên kiếp phá hủy đại trận, thì hắn cũng không tránh được bị bỏ mạng do thiên kiếp, cứ cách mấy trăm năm, là đổi một con nối dõi sâu sắc của bổn già, chỉ cần cầu cho bản thân, chỉ để kéo dài chút hơi tạng mà ích kỷ chịu hy sinh vậy sao. Đến nước này, tất cả ăn bại xong, mặt ta nhìn thấy quảng trường, trở lại vắng vẻ lần nữa, cũng không có quay đầu lại, bình thản nói, tuyệt yên, chúng ta hãy lập tức xuất phát, tiến đến Thiên Thánh Sơn. Thiên Thánh Sơn, không phải đi Thiên Trụ Sơn sao? Mai Tuyết Yên rất bất ngờ nói. Tuyết Yên, sự việc lần này vượt qua khỏi dự tính lúc đầu rồi. Ngày hôm nay, Trụ Sơn chắc chắn sẽ bị hoàn toàn bị phá hủy. Nơi quan trọng nhất đã không còn, quái vật dị tộc có khả năng sẽ liên tục xâm lấn huyện huyện đại lục không gớt. Chúng ta kiểu gì sau khi đi Thiên Trụ Khuên Tháp sẽ rất cần tam đại thánh địa, cuối cùng có thể tiết kiệm được thêm ít nhiều sức lực. Mạc Tà Tạng Nhiên nói. Cái ta hiện giờ lo lắng nhất chính là, toàn quân sẽ bị diệt bên trong trường Hạo kiếp của Tam Lại Thanh Địa, hoặc là sẽ mất rất nhiều binh lực nhưng vẫn không thể xuyên phá được, chỉ trong vào sức của một gia tộc chúng ta, e rằng rất khó có thể thắng được trận này. Ma Thức Yên đã hiểu ra, Mạc Tà điều binh khiển tướng, cơ hội đã đem toàn bộ thời gian trước mắt chỉ vì chuyện này. Từ thời điểm này cho thấy quân Mạc Tà đã lo xa nghĩ trọng đến cực điểm rồi. Nhưng quân mặt ta cũng chầm trải thở dài một tiếng. Hắn vốn định sau khi đoạt thiên tri chi chiến xong, sẽ mang theo nhân mã của mình, lướt qua thiên trụ sơn xâm nhập khu vực dị tộc nhân, thoải mái giết chóc. Như vậy bất kể đánh như thế nào, bất kể phá hủy như thế nào, đều là ở bên kia thiên trụ sơn đối với huyền huyền đại lục không chút ảnh hưởng nào. Nếu thật sự không được thì đánh lui về, có thời cơ thích hợp sẽ tiến lên. Có thể nói là tiếng có thể cộng, lui có thể thủ. Nhưng hắn tính toán chưa xong thì đã phát sinh sự tình biến cố đến long trời lỡ đất như vậy, đem toàn bộ đoạt quân lớn nhỏ và kế hoạch chiến lược, đều bị hủy diệt. Nhất là Thiên Trụ Sơn hôm nay bị đổ vỡ ca khiến cho cả người ngủ mê cũng không giảm tới. Chuyện cho đến bây giờ chỉ có thể kiên trì tiếp tục thôi. Mặt khác, Thiên Trụ Sơn đột nhiên sập đổ, chắc chắn có nguyên nhân. Ánh mắt quân mặt tà chợt lé lệnh, đây chính là thân thủ của cửu ưu đệ nhất thiếu bố trí cấm chế. Đâu dễ dàng sụp đổ như vậy, trong đó nhất định có nguyên nhân, mà trong cái nguyên nhân này ta tin chắc chắn người của Tam Đại Thánh Địa có biết. Nếu nói là có người khiến quân mặt ta thực sự kiên kỵ, cũng chỉ có một người Cửu U để dứt thiếu thôi, trừ hắn ra, cho dù có là hạng người như Cửu U thập tứ thiếu, Miêu Khuynh thành chiến luân hội, tuy thực lực trước mắt của quân Đại thiếu gia không bằng, nhưng hắn tự tin chỉ trong thời gian ngắn có thể đuổi kịp và vượt qua. Duy chỉ có thực lực của Cửu U để nhất thiếu thật sự cao thầm đến mức không lượng được dù sao bản thân có thể cùng hồng quân đối kháng quân đại thiếu dạ tuy rằng có tự phụ tự tin nhưng không đến mức không lượng sức mình. nếu thật sự có người có thể phá hủy cấm chế do cửu ưu đệ tứ thiếu bổ trí tất nhiên cũng là đại cường địch tiếp tục ăn bài sơ qua sau đó nghỉ đối sách quân mặt ta cùng mai tuyết yên tiếp tục khởi hành trong đêm tuổi đi đến nơi nguồn gốc Của tai nạn ở Thiên Trụ Sơn. Mặt ta cũng không có điều động bất cứ phí hành huyện thú nào. Hai người chỉ tự mình phi hành mà đi. Hắn phát tay lên, đem mai tuyết yên, cất vô hậu quân tháp. Lập tức bản thân lóe lên một cái, trực tiếp tiêu triển âm dương động, đem tốc độ bản thân phát hủy đến mức cực hạn, tốc độ cực nhanh đến vô hình, vô ảnh giữa công trung. Thiền lý nhất tị giăng, ngang dầm như trước mũi. Phía trên bầu trời mù mịt một mình quân mặt ta vội vã, chỉ sau hai canh giờ liền bay vùng bột qua, không dưới ba ngàn dặm, mà theo nơi đến. Càng gần, nhiệt độ là càng trở nên nóng bức, không thể không nghi ngờ rằng, ở đây có điều bất thường, hiển nhiên đúng là việc thiên địa, tài kiếp, quả nhiên có điều dị thường ở trong đó. Đôi mắt quân mặt ta nhìn về phía, khoảng không phía xa bên trên, lúc trước, nơi chân trời mơ hồ hiện lên khói đèn. Bây giờ, đã khoảng cách gần hơn, có vẻ càng ngày càng rõ ràng, liếc mắt một cái quả nhiên là thấy ghê người. Chỉ đến một buổi trưa đã qua được 8.000 dặm lộ trình rồi. Tốc độ như vậy tuyệt đối là nhanh nhất thế gian này, không còn ai có thể siêu việt hơn nữa. Một ngày trôi qua, khoảng cách đến địa điểm phát sinh càng ngày càng gần. Mặt ta thậm chí có thể nhìn rõ ràng nó từ xa, phía xa bụi mù dày đặc hơn. Che quốc hết bầu trời, bao phủ cả mặt đất, tâm dinh có thể nhìn được, chỉ có thể thấy 30 ngọn núi quanh mình, hầu hết đang phun khói mãnh liệt, đã có nhiều hơn 30 ngọn núi đồng thời cùng cháy. Hơn nữa, toàn bộ ngọn núi lửa đều là loại siêu lớn. Dù quân mặt tại có to gan lớn mật đến như thế nào, nhìn thấy tình hình như vậy cũng chịu không được mà toát mồ hôi lạnh. Chính mình đã hết sức đánh giá cao mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn này. Nhưng lại không nghĩ đến tình huống lại tồi tệ đến nông nỗi này. Khoảng cách đến mục tiêu của quân mạc tà, đó chính là địa điểm phát sinh, chỉ còn hơn hai ngàn dặm nữa. Nhưng sóng nhiệt phả đến trước mặt, có lẽ cũng đủ khiến cho, Long trên gợi phải săn lại. Mà ngọn nguồn của tai hòa đó là đến từ chỗ rất nhiều núi lửa kìa, xung quanh miệng núi lửa, chỉ toàn nham thạch nóng bỏng bừng đỏ lên, ngẫu nhiên còn có vài viên đại thạch bị bắn lên tận trời cao, giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống vậy, từ trên trời rơi xuống đất, chỉ còn duy nhất một loại mùi vị, đó là loại hương vị gây mũi, lắp đầy cả bầu trời. Núi đửa phun lên xương khói, đó chính là một thứ rất độc. Tin chắc rằng chỉ cần một ai đó học qua khóa học sẽ biết về điểm này, tuy rằng dân bản sứ của huyện huyện đại lục không biết, nhưng quân mặt tà lại biết, tuy biết nhưng lại không có giá trị. May mắn ở trong phạm vi ngàn dặm xung quanh, đây không có quá nhiều người ở, ngay cả khi có một hai thôn nhỏ thì cũng chỉ là trải chắc, không tập trung đông đúc chút nào. Nhưng cấp độ tai họa hiện tại quả thật cũng không nhỏ, hơn nữa phạm vi tai họa vẫn tiếp tục tăng lên, nó không tăng ra, mà làm khoái này đang quay cuộn, hướng về phía trong nội địa, giống như vạn mã bôn đằng dụng mạnh đi, nếu cứ như vậy trôi qua, vậy sẽ trực tiếp sinh ra ôn dịch hạo kiếp mất. Lúc đây gió tay đã đổi lên. Gió trợ thế lửa, gió giúp khói độc. Một tiếng nói rất nhanh. Còn mẹ nó, sao đúng thời cắt mấu chốt này, ta lại lĩnh ngộ được phong vân được chứ? Nguyên lại, nó là vậy. Quân mặt ta mắng một tiếng, không dám chậm chệ chút nào, đứng lại ngay trên vạn trượng, giữa không trùng, khẽ quát một tiếng. Phong lực, nghịch. Vân lực, cuốn. Phung mạnh tay lên, liền chê về phương hướng Tây Nam. Từng được gió bắt tự tự xuất hiện giữa không trùng, sau đó sức gió càng ngày càng lớn, về sau đó hình thành từng luồng gió bắt lạnh thấu xương, gào thét dựng lên, đánh động cả thiên địa, đón lấy khói độc, đang tràn lên, đánh thẳng vào làn khói đỏ.